các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong phút chốc biến mất sạch hậu quả của trận thư hùng mở màn cho giới giang hồ hai phe Sài Gòn chợ lớn là mỗi bên đều có khoảng trên dưới 20 người bị thương nặng nhẹ tuy nhiên không ai tử thương đàn em của đại ca thầy bị thương được đưa vào điều trị tại bệnh viện chợ g i ấ y và Nguyễn Văn Học nay là bệnh viện Nhân dân gia định còn đám lâu la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 khi nào thấy chơi được thì mới đánh trả. Hễ coi mối nguy hiểm thì chúng bắt đầu lặn m ấ t t ă m Biết phe mình yếu thế hơn, tí mà làm lo thế thủ là chính. Tại bất kỳ x ạ báo, tiệm hủ tiếu, quán cà phê nào trước đại thế giới và khu khoái lạc nằm k ề giảm hào huê, cũng là kho cất giấu kiếm, đao, mã tấu, côn nhị khúc để nếu cần lấy ra chơi liệt. Lâu la của hắn không bao giờ đi lẻ, luôn ngồi cùng uống nước. ăn sáng phải tụ hàng chục người trở lên. Bà con người Hoa cũng tỏ ra suốt sáng ủng hộ người nhà. Khi thấy bóng dáng thanh niên nghi là băng của đại ca Thầy, họ lập tức báo động, đồng thời gõ nồi niêu, kho xuân chào, h ọ hét trợ oai. Bên tín ma nảm còn lợi dụng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, địa hình địa vật quen thuộc, cứ sử dụng phục binh theo kiểu du kích. Tuy không dám tấn công, nhưng giữ thế thủ. thì không dễ gì tất bại. Không khác nào kiểu Tư Mã Ý phe Bắc Ngụy chống Khổng Minh phe Thục trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy Ngụy đánh không thắng nổi quân Thục, nhưng hễ quân Thục kéo đến thì phải chịu bại trận rút lui. Về chỗ dựa lưng, đám cảnh sát ngầm ủng hộ, đôi bên cũng người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu Đại Uy Chi trưởng ban bài trừ du đáng, tổng nha cảnh sát ủng hộ Đại Ca Thay. thì tín mã n à m có thiếu tá chủ trưởng ty cảnh sát quận 5, hết lòng hỗ trợ lần đầu đ í c h thần xuất tướng thất bại đại ca thay vô cùng bực bội tay chùm du đ á n g sài gòn này quyết định không chịu bỏ dở kế hoạch ban đầu tổ chức thêm mấy trận đánh nữa bất ngờ hơn với lực lượng cơ động và ít người hơn nhưng trận chiến vẫn chỉ ở thế rằng co tuy nhiên rõ ràng cuộc chiến càng kéo dài càng gây bất lợi cho cả đôi bên giữa lúc ấy cả hai phe đều có tình huống diễn biến mới xảy ra. Tín Mã Nam đoạt vợ em út. Xin kể trước về tình huống Tín Mã Nam khi ấy, trước hết là về bản thân tay t r ù m d i u rãng người hoa này. Tín Mã Nam tướng người vạm vỡ, mặt rắn đanh, đặc biệt cặp mắt vừa có uy vừa sắc lạnh, khiến cho bọn đàn em rất nể sợ. Mỗi khi Nam chạy bước chân tới đâu, bọn đàn em xếp xe đến đó. sòng b ạ g đang ồn ào sát phạt, nam chảy vừa bước vào, hầu như chỉ còn nghe tiếng động duy nhất là tiếng đồ hạt xí ngầu, hay còn gọi là xúc sắc. n ă m ấy tín ma nam trên 30 tuổi đã có vợ con và bồ bịch t ù m n g l u n g tuy vậy hắn thuộc loại háo sắc, nên hễ thấy cô gái nào vừa mắt, hắn đã chấm thì không dễ gì lọt qua tay hắn. như đã nói ở trên, cánh tay phải của tín m ã nam là sú bá sướng. chuyên tổ chức cờ b ạ n coi về tài chính. Sú Bá s ứ n g có cô vợ mới cưới, vừa trẻ vừa rất đẹp tên là Ái h Huy. u ê Ái h u ê nguyên là một nghệ sĩ trong đoàn hát Hồng k ô n g quan chợ lớn biểu diễn. Sú Bá s ứ n g đi coi hát, mê tít Ái h u ê mới tới sau khi v ạ n hát mời cô đi ăn, tặng cô hột xoàn, dây chuyền, vòng đeo tay, không thiếu thứ gì. cuối cùng Ái h u ê đáp lại tình yêu, ở lại Việt Nam và trở thành vợ của Sú Bá s ứ n g không hiểu trời xú đất khiến ra sao tín m ã nàm gặp ái h u ê đã đâm ra khoái cô vợ của tay đàn em này thế là tín m ã nàm kiếm cách trừ khử su bá s ứ n g chiếm đoạt bằng được ái h u ê hắn liền dựng chuyện vu cho xú bá s ứ n g tội biển thủ thu tiền s ò n g bài không nộp đủ cho hắn mà giữ lại làm của riêng mặc dù x u bá s ứ n g chối dài và không hề có bằng chứng cụ thể nào tín mã nam vẫn hành xử theo kiểu giang hồ, tự tay đánh súp ba súng ngay trước mặt bọn đàn em để lấy le và làm gương, khiến c số... h n g h e chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.